các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. tự do rất quan trọng với diệu tinh nhưng nếu như là diệu tinh cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào thật ra thì chuyện đã đến nông nỗi này nếu không còn anh ngờ trình diệu tinh ngay cả thái độ của lăng phong cũng đang dao động cho nên cẩm trình mặc kệ thế nào thì đây cũng là vụ mua bán chỉ lời khổng lỗ cẩm trình suy nghĩ thật kỹ lời tôi đã nói anh cũng không hi vọng cả đời diệu tinh Phải sống dưới bóng ma của Tiêu Lăng Phong. Từ trên mặt hạ cầm trình, cô đã nhìn thấy vẻ mặt mình mong muốn. Đừng nhận định nở nụ cười hả hê. Chuyện này, với cả tôi và anh mà nói, thì đều có lợi. Cho nên, cầm trình, cần nhắc lời tôi nói đi. Anh cũng không cần phải cảm ơn tôi. Bởi vì tôi còn hy vọng dịu tinh, cách xa Tiêu Lăng Phong nhiều hơn anh. Cô ta nói xong, từ từ đứng dậy. Sau tấm bình phong, thần lâu sau Lisa mới trước mắt. Nhìn điện thoại trong tay Nếu như không phải đã ghi âm lại Cô ta còn nghĩ mình đã nghe lầm Trời ơi chuyện chấn động trong công ty Lại là do cô ta sắp xếp thần không thể tưởng tượng nổi Cho tới bây giờ đều chỉ cảm thấy từng nhất định dối trá Nhưng thật không ngờ Cô ta lại động ác đến như vậy Vì hủy hoại diệu tinh Mà chuyện như vậy cô ta cũng có thể làm ra được Nhưng mà những thứ này đều không quan trọng Lisa mỉm cười Cất điện thoại vào túi Nhanh chóng bước đi Vào lúc này Còn có cái gì quan trọng hơn là nói cho tiêu lòng phong biết tiến thức chấn động này. thiên Tuấn Cô nói cái gì? Trong phòng thư ký truyền ra tiếng hét. Này, cô nhỏ tiếng một chút, chuyện này tôi chỉ nói cho cô biết thôi đấy. Lisa cố tình nói nhỏ lại, giống như đang rất cẩn thận. Lisa, cô không nên nói lung tung. Cô ấy cũng học theo giáo vẻ của Lisa. Bị tổng giám đốc biết được, nhất định anh ấy sẽ nổi giận Nếu không phải chính tay tôi nghe thấy, sao tôi dám nói lung tung được? Lisa xem thường, sau đó lấy điện thoại di động ra tôi biết rõ anh vẫn luôn điều tra chuyện của Diệu Tinh tôi cũng biết dựa vào năng lực của anh muốn tra thì sẽ tra được cho nên thay vì biết anh điều tra ra không bằng tự tôi thừa nhận giọng nói được Nhã Đình truyền ra từ điện thoại của Lisa cô ta hả hê nghe nhưng trong lòng cũng hay buồn bực bí mật mà được Nhã Đình muốn giữ kín giữ cô là gì trời ơi như vậy Diệu Tinh không phải rất đáng thương sao đúng vậy Lisa gật đầu. Nhưng mà chuyện này ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết. Lisa dặn dò, âm thầm liếc mắt về cửa phòng thừa ký. Quả nhiên nơi đó có một bóng dáng cao lớn. Nhìn dáng vẻ thì chắc là đã đứng đó rất lâu rồi. Cô hừ nhẹ một tiếng. Tiêu lang phong đứng ngược cửa rất lâu. Anh từ từ rất chặt nắm đấm. Không thể nào. Chuyện này... Làm sao có thể được? Anh lắc đầu không dám tin. Nhã đình. Làm sao lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy? Huống chi... Cô ấy cũng phải nằm viện Nhưng đoạn ghi âm này đúng là giọng của Nhã Đình Bố Anh đánh một quyền vào vách tường Cho nên Hòa Kiềm Trình đã biết Nên hết lần này đến lần khác nhắc nhở anh Chính là chỗ này ư Lý xa cô đến phòng làm việc của tôi một lát Tiêu Lao Phong nói xong Xoay người đi vào phòng làm việc trước Anh muốn điều tra rõ chuyện này Lý Sa đợi sắp hết kiên nhẫn Cuối cùng cũng đã đợi được Tiêu Lao Phong mở miệng nói Đây không phải là tôi muốn nói Mà là anh nghe thấy nên muốn hỏi tôi thôi Lisa cười khẽ Lần này chuyện như thế nào thì tôi sẽ nói như thế đó Đường nhã đình Tôi xem cô còn có thể giả vờ vô tội Đơn thuần trước mặt tiêu lăng phong nữa không Lisa bất an nhìn tiêu lăng phong Mặt của anh ta đen đến dọa người Lăng lăng phong Cô nghe được từ đâu Tiêu lăng phong lại lùng hỏi Hả anh anh hỏi cái gì Lisa cười gượng Lisa chúng ta hợp tác cũng không phải một hai năm Những lời đó của cô Không phải là nói cho tôi nghe sao Hiện tại tôi đã hỏi cô Không phải đúng ý cô rồi ư Tiêu Long Phong ngừng đầu nhìn Lisa Không ngờ Tiêu Long Phong lại nói thẳng như vậy Lisa hơi xấu hổ Tôi bảo đảm đó chỉ là vô tình nghe được thôi Lisa cam đoan Tôi... Ít nói nhảm, nói trọng tâm Tiêu Long Phong không kiên nhẫn, quát Không phải cô đã ghi âm lại sao, đoạn ghi âm đâu Lisa trước mắt mấy cái Lấy điện thoại di động trong túi ra Chuyện đã xảy ra Cho dù trả lại giữa trong sạch cho cô ta Thì cũng không thể cứu vãn được nữa Nghe giọng đường nhà đình Chỉ nhanh từ điện thoại Tiêu Long Phong từ từ sẽ chẳng nắm đấm Các khớp xương vì dùng nhiều sức mà trắng bạch, Trái tim cũng từng chút từng chút bị nứt ra Huống chi Cho dù Tiêu Long Phong biết tôi giáo hoạn cho diệu tinh Anh ta cũng sẽ không nhận tâm làm gì tôi Từ nhỏ Chúng tôi đã lớn lên bên nhau Anh ta thương yêu tôi đến mức nào Dĩ nhiên tôi hiểu rõ hơn ai hết À Không thể nào nghe tiếp được nữa, Tiêu lang Phong cầm điện thoại của Lisa lên, ném mạnh vào tường, bốp, một âm thanh trong chèo vang lên, điện thoại của Lisa vỡ nát, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi sự thật tan khóc, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net